hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 812 kinh ngạc nghe 812 kinh ngạc nghe tinh khí văn tự online xem bổn trạm vực xanh thổ cơ đồng bộ xem đình phòng vấn đây sư cảm ơn vô danh mây thơ kẻo qua cảm ơn ngày lành năm 588 khen thưởng cảm ơn đại ca ca phế tháng Cảm tả sự ủng hộ của mọi người. So với hiện giờ lung tung không dứt vô biên hốn đồn. Hiện giờ vẫn thần thiên thật đúng là là một cái thế ngoại đảo nguyên giống như thiên địa. Nội bộ phong cảnh như họa. Từng cây cao lớn thần thổ đứng lặng. Làm cho cả vấn thần thiên đều là một mảnh màu lục. Thần quang tràn ngập. Là một mảnh sinh cơ dạng rào thần thổ. Bước vào vấn thần thiên. Đang nhìn kia tầng tầng lớp lớp hư không Đinh nhạc cảm giác càng thêm chân thật Kia từ sâu trong hư không tuôn ra không hiểu khí thế thật là kinh người Để cho đinh nhạc đều là cảm thấy một tia nguy hiểm Vẫn lạc ba vị đại đạo cảnh bí tịch tuyệt đối không thể so hốn đồn bên trong tử vong cấm địa kém bao nhiêu Bất ngờ Vẫn thần thiên phía trong sinh linh cũng không nhiều Toàn bộ trong thiên địa Cũng là lấm ta lấm tấm một ít thành trì phân bố tứ phương Rất an bình Từ lần trước ở tử lục tộc nơi sau khi trở về Ta đã bị ra ra cho cấm túc Bên ngoài như vậy phấn khích Nhưng đáng tiếc thế nhưng không có ta tham dự Ai? Mạc thiên nói Thở dài thở ngắn Vô biên hốn độn mấy năm nay rất phấn khích Để cho mạc thiên thanh niên nhân này có chút không nhấn nại được Nhưng đáng tiếc Ra ra của hắn liệt thần áp hắn Hắn cũng chỉ có thể làm xem Mà hiện giờ mạc thiên thực lực cũng không yếu Dĩ nhiên cũng là vượt qua thứ ba kiếp Thoạt nhìn vẫn là thanh tú Không tính xuất sắc Nhưng hiện giờ lấy vấn thần thiên lộ ra như vậy một cái khí tượng Đinh nhạc đám người như thế nào cũng sẽ không coi thường Mạc Thiên Vừa rồi vị kia là liệt thần tiền bối Đinh nhạc hỏi Đó là ta phổ thân Mạc Thiên nói Đinh nhạc chấn kinh rồi Vừa rồi vị cường giả kia nói như thế nào đều là tứ kiếp bá chủ bên trong cường giả A Không thể so thần quốc giám quốc thân vương kém bao nhiêu Dĩ nhiên là Mạc Thiên phổ thân Vậy giảng này nói, cái kia tên tuổi lớn hơn nữa liệt thần phải là mạnh bao nhiêu. Nhà của ta tình huống đặc thù, vẫn thần cảnh xuất thí, có chút ảnh hưởng, chiếm được một ít cơ duyên. Cũng là như thế này, nhà của ta mới sẽ nhiều như thế nhân đột phá. Mạc Thiên giải thích nói, tình huống đặc thù không cần phải nói, phải là cùng vẫn thần cảnh có quan hệ. Trong đó quan hệ gì không tốt hỏi nhưng khẳng định có rất lớn nhân quả. Cách đó không xa. Một tòa bên trong thần điện, thánh thạc thiên mọi người cũng đều là ở. Ngọc thiên linh phong thái bay lên. So với mạc thiên chính là có vẻ ngoài hơn nhiều. Mấy người hàn huyên vài câu đã bị vẫn thần thiên cho an bài đi. Vẫn thần cảnh ly khai suốt thế Còn phải đám mấy năm đừng nhìn gây ra động tĩnh lớn như vậy Thực ra còn xa ở sâu trong thư không đây Muốn dựa vào gần đây Không có nhanh như vậy Mạc Thiên nói với Đinh Nhạc Một hồi sau Đinh Nhạc cùng Mạc Thiên cùng với Ngọc Thiên Linh gặp nhau Ba người xem như quen thuộc Ngọc Thiên Linh cùng Mạc Thiên hai nhà càng là thế sao Tuy rằng trong ngày thường đi lại cũng không nhiều Đinh nhạc đối vẫn thần cảnh không hiểu nhiều Trên thực tế đại đảo cảnh vô thượng tồn tại lý giải cũng không nhiều Một cái kỷ nguyên mới xuất hiện một lần Trừ phi này một ít nằm ở trong quan tài sống vài cái kỷ nguyên lão gia họa Bằng không vẫn thần cảnh đối mọi người mà nói chính là một cái truyền thuyết Bất quá vẫn thần thiên cùng thánh Thạc thiên ngoại trừ Hai nhà bọn họ cùng vấn thần cảnh đều có rất sâu liên hệ Hiện tại xem ra Mỗi một lần vấn thần cảnh xuất thí Đều dự báo một cái kỷ nguyên đã sắp đi đến cuối con đường Hốn đổn thiên phong nên phải muốn tới Mạc thiên nói sắc mặt rất ngưng trọng Vô biên hốn đổn bên trong Rất nhiều chuyện đều cũng có chút dự báo Một cái kỷ nguyên đi đến phần cuối Nhất định là có rất nhiều dự triệu xuất hiện Trực tiếp nhất chính là hốn đổn bên trong thiên kiêu xuất hiện lướp lướp Tu đảo càng ngày càng dễ dàng Cường giả xuất hiện lướp lướp Này xem như một cách rực rỡ thỉnh thế đỉnh phong Sau khi chính là một cách đại tan biến Dường như luân hồi Đồng dạng Ma tôn xuất thế, bàn cổ chứng đạo, đại đạo cảnh liên tiếp xuất hiện cũng là có loại này dự báo Bởi vì đại đạo cảnh thần thông vô lượng Hốn đồn trong vòng có biến hóa gì đó bọn họ cũng là có thể trước có chút cảm giác Nhìn thấu tương lai một góc Đó cũng là vì cái gì ma tôn như vậy liều lính nghĩ ra thế nguyên nhân Bởi vì chậm một chút nữa Khả năng hắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều Còn muốn có hành động, kia đã là kế tiếp kỷ nguyên sự tình. Mặc dù nói đối với đại đảo cảnh vô thượng tồn tại mà nói hốn đổn thiên phong cũng sẽ không sinh ra nguy hiểm gì. Một cái kỷ nguyên luôn hồi ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhưng đời không một cái kỷ nguyên. Đối với bọn họ mà nói chính là thật lớn lãng phí. Bình thường như đi vào cõi thần tiên hồng mông thiên. Cũng là rất không tính toán. Đại đảo Cảnh, để ý cũng chỉ có Hồng Mông Thiên. Bọn họ cũng chỉ là có này một cách theo đuổi. Vì Hồng Mông Thiên, chính là có nguy hiểm có thể chết đi cũng là rất đáng giá xông vào một lần. Đinh nhạc nhìn không được hỏi hai nhà rốt cuộc cùng vẫn thần Cảnh có liên hệ gì. Hai người không có xấu riêng. Mạc Thiên nói. Hai nhà chúng ta tính ra là vẫn lạc ở vấn thần cảnh bên trong hai vị vô thượng tồn tại hậu rụi Thánh Thạc Thiên Thủy Tổ chính là vẫn lạc một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại vẫn lạc ở tại vấn thần thiên bên trong Thánh Thạc Thiên là trước kỷ nguyên cũng đã tồn tại thiên địa Bọn họ tu luyện đại đảo cũng là truyền thừa tới nhà mình Thủy Tổ Phong cách riêng Tương tự Vấn thần thiên cũng là như thế Mạc Thiên nhất tộc Tu luyện đảo cũng có chút bất đồng Có nhà mình đều có đại đảo truyền thừa Bất quá hai nhà bất đồng chính là Thánh Thạch Thiên ở trong hốn độn có chút gông cùng siềng xích Tu luyện tới trình độ nhất định chính là đạt tới một cái đỉnh điểm Khó có thể đột phá Đó cũng là bọn họ rất nhiều tộc lão đều là vừa đến chân đảo cấp bậc liền bế quan không ra nguyên nhân Có rất nhiều hạn chế Chỉ có thể bế quan Mà vẫn thần cảnh Còn lại là thánh thạch thiên một cách cơ duyên Cũng chỉ có ở vẫn thần cảnh Bọn họ mới có thể đánh vỡ không cùng xiềng xích Về phần mạc thiên nhất tục còn lại là càng thần mý Nhà của ta không cần tiến vào vẫn thần cảnh Nên được cơ duyên đã muốn gần đủ rồi Nghiêm túc rằng Nhà của ta chức trách chính là thủ hộ vùng thế giới này Mạc Thiên nói Đinh nhạc tiêu hóa một hồi Đối hai nhà này nhân thật sự không dám xem thường Đều cũng có độc hữu chính là đại đảo truyền thừa Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại di trạch ẩn dấu nổi tình tuyệt đối sẽ không ít Đảo Hương Quan trọng nhất chính là muốn ớn đối cách này kỷ nguyên diệt thế hảo kiếp Khi hốn đổn thiên phong, cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Thật sự đến lúc đó, nhất định toàn bộ hốn đổn đều là sẽ hóa thành một mảnh tử địa Bất lưu một mảnh sinh cơ. Ngọc Thiên Linh nói, Thánh Thạc Thiên trải qua một lần kỷ nguyên luân hồi. Ngọc Thiên Linh có thể từ nhà mình một ít trong sách cổ nhìn đến một chút, miêu tả rất khủng bố. Là một loại đại tan biến Đại hủy diệt hảo kiếp Chân đảo bá chủ đều là dường như chuyện vặt Con kiến sống như vậy Chỉ có thể tai kiếp bên trong đau khổ giấy rua Có đại đảo cảnh vô thượng tồn tại bảo hộ cũng không được sao Đinh nhạc nhíu mày nói Đối với hốn độn thiên phong Đinh nhạc đều là không có cảm giác đến nhiều nguy hiểm Thậm chí hắn còn chuẩn bị đến lúc đó vọt vào độ một chút thứ năm kiếp. Về phần hồng hoang thiên địa, có bàn cổ đại đạo tôn bảo hộ, hốn độn thiên phong sẽ không có có bao nhiêu nguy hiểm. Đinh nhạc trải qua đà loa uyên phía trong một luồng hốn đổn thiên phong ma luyện. Đối chân chính hốn độn thiên phong càng thêm vào hơn chút có thể nói, mà kia đà loa uyên. Hiện nay lại sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Ngọc Thiên Linh cười khổ. Nói, đảo huynh, lần này vẫn thần cảnh suốt thế. Hồng mông đảo tinh nơi tay. Không giống diệt sát hảo kiếp xuất hiện. Hốn đồn phía trong cường giả đỉnh cao đều là sẽ bước trên thông thiên tri lộ. Đến lúc đó, toàn bộ hốn đồn bên trong. Tuyệt thế bá chủ đều rất khó nhìn thấy một vị Chưa xong còn tiếp Nhanh nhất đổi mới Vô đạn xong xem thỉnh